không nên bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của một ngôi sao nổi tiếng hay một công thức ăn uống tân thời. Trong tiếng Việt, chữ ngon thường đi đôi với chữ lành, cho nên chúng ta phải làm thế nào để cái ngon có nghĩa là cái lành, ăn như thế nào để có sức khỏe, đừng tàn phá cơ thể và môi sinh trong một bữa cơm. Mình phải biết nghệ thuật tiêu thụ thì bữa cơm đó mới ngon lành và bổ dưỡng. Mình phải có hạnh phúc trong khi ăn. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thư thiền sư tư duy nếp nghĩ và những trạng thái tâm lý có ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của chúng ta như thế nào? Thiền sư thích nhất hạng trong tác phẩm Saver Chúng tôi trình bày rất sâu bản chất của những cảm thọ và ảnh hưởng của chúng đối với hành vi tiêu thụ thực phẩm. Về cơ bản, khi có một nhân tố kích thích từ bên ngoài, chúng ta sẽ có một phản ứng từ bên trong. Đó cũng là lớp một cảm giác, cảm xúc, tức cảm thọ đã biểu hiện trên bề diện ý thức. Cảm thọ đó có thể mang tính chất tích cực như yêu thương, mừng vui, hy vọng, hoặc mang tính tiêu cực như sợ hãi, giận hờn, lo lắng, phiền muộn, khổ đau. Đối với nhiều người, cảm xúc thường có mối liên hệ chặt chẽ với việc tiêu thụ thức ăn, mặc dù mức độ hay bản chất của sự vướng mắc đó có thể khác nhau ở mỗi người. Có người có xu hướng ăn nhiều hơn khi vui, trong khi một số thì lại ăn ít hơn. Tuy vậy, vấn đề ở đây là nếu chúng ta không dành thời giờ để nhìn sâu vào những cảm giác ưa thích hay thèm khác trong khi ăn uống thì những hành vi đó sẽ phát triển và trở thành những thói quen tiêu thụ gây ra bệnh tật. Vì vậy, để duy trì một thân thể khang kiện Chúng ta cần sử dụng năng lượng chánh niệm để nhìn sâu và ý thức một cách rõ ràng về ảnh hưởng của những cảm thọ đối với cách chúng ta ăn uống hàng ngày. Đồng thời, năng lượng tỉnh thức này cũng sẽ giúp chúng ta dần thiết lập được những thói quen lành mạnh và tích cực trong vấn đề tiêu thụ thực phẩm. Nhà báo Hoàng Anh Sương Ngày nay khoa học hiện đại đã có nhiều phát minh và công trình nghiên cứu về thực phẩm và cách thức ăn uống có lợi cho sức khỏe. Theo thiền sư làm sao để những tội giác của khoa học và đời sống chánh niệm của đạo Phật có thể song hành với nhau và tạo nên những tác động tích cực đối với việc tiêu thụ thực phẩm? Thiền sư thích nhất hạng, những kiến thức của khoa học Vì một đời sống chánh niệm có thể bổ sung cho nhau trong việc giúp đỡ mọi người có được một đường lối tiêu thụ đúng đắn và duy trì một thể trạng mạnh khỏe, an lành. Trước tiên, chúng ta phải xác định đâu là nguồn thực phẩm mà chúng ta thực sự cần. Lúc đó, chúng ta phải nương tựa vào những lời khuyên từ những công trình nghiên cứu khoa học để có một quyết định độc lập Ta không nên bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của một ngôi sao nổi tiếng nào đó hay một công thức ăn uống tân thời đang được đám đông cổ súy tung hô. Một khi ta đã biết cần phải ăn gì thì câu hỏi tiếp theo sẽ là ăn như thế nào để không nhẫn nếm được hương vị của thực phẩm mà còn nếm được tuệ giác tương tức, sự liên hệ giữa ta với tất cả sự sống xung quanh mình. Về thực tập thiền an An trong chánh niệm chính là lời giải, nếu có sự thực tập kiên trì miên mật, chúng ta sẽ khám phá được rằng sự bình an, niềm phúc lạc là có thật và luôn có trong ta. Nếu thực tập thành công, ta có thể tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc đó. Hơn thế nữa, khi đó ta còn có khả năng nhìn thấy được khuôn mặt thật, hình tướng thật sự của mình. Nhà báo Hoàng Anh Sướng Mong thiền sư giải thích thêm về những lợi ích mà năng lượng chánh niệm có thể mang lại cho mỗi cá nhân nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung. Thiền sư thích nhất hạnh, sự hiện hữu của mỗi người chúng ta đều có mối liên hệ qua lại với nhau. Khi bạn xúc chạm vào cái một, bạn cũng đồng thời xúc chạm vào cái tất cả. Tất cả những gì chúng ta tạo tác Bằng lời nói, hành động hay tư duy cũng đều có ảnh hưởng đến người khác, cho nên chúng ta phải học cách sống trong tỉnh thức, trong chánh niệm để có thể tiếp xúc với năng lượng bình an nơi tự thân mình. Sự bình an trong thân tâm thế giới khởi nguồn từ đâu, nếu không phải là từ sự bình an trong thân tâm mỗi một cá thể? Nếu mọi người đều sống trong chánh niệm, trong tỉnh thức thì tất cả chúng ta sẽ đều hưởng được lợi ích. Năng lượng bình an khi đó không còn thuộc về một cá nhân đơn lẻ mà đã trở thành nguồn năng lượng tập thể, tâm thức cộng đồng và chính nguồn năng lượng lớn lao đó sẽ quay trở lại trị liệu, chuyển hóa một cách tích cực những tật bệnh đang có mặt trong mỗi gia đình đoàn thể quốc gia và các thế hệ tương lai. Nhà báo Hoàng Anh sướng, có người ta sinh ra ai cũng có nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp. Đôi khi chúng ta khổ sở cũng chính vì những nhu cầu rất bản năng ấy. Đối với những người phàm trần tham ăn tục uống, làm thế nào để ăn ngon mà vẫn khỏe, vẫn đẹp, ít tật bệnh? Thiền sư thích nhất hạng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 Chúng tôi dạy rất kỹ về điều đó. Trước khi ăn, mình thực tập năm quán. Ăn cơm là để nuôi dưỡng thân và tâm. Chớ liệu nuôi dưỡng không phải chỉ là thức ăn mà còn là sự có mặt của mình, của tăng thân, sự có mặt của chánh niệm. Chúng ta quán niệm ăn cơm như thế nào để có thảnh thơi, tức tự do, giải thoát. Trong khi ăn nếu bị 100 sợi dây ràng buộc, những lo lắng buồn khổ suy tư dự tính thì mình ăn không ngon đâu. Khi ăn, mình chỉ ăn thôi, hãy buông bỏ những suy tư lo lắng đi. Thức ăn nuôi dưỡng mình, nhưng sự thảnh thơi, tình yêu thương và niềm vui cũng có giá trị nuôi dưỡng. Trong cửa thiền chúng tôi nói, thiền tập có công năng nuôi dưỡng Thiền vừa vi thực, tức niềm vui của sự thực tập thiền là thức ăn hàng ngày. Như vậy, ăn cơm là ăn mà ngồi thiền cũng là ăn. Bữa cơm nào mình cũng đọc ngủ quán, mình cũng được nhắc ăn cơm như thế nào để được thảnh thơi. Mình ngồi lưng có thẳng có buông thư có thảnh thơi hay không? Hay là mình co rúm lại bị giam hãm trong thế giới của lo lắng buồn khổ? Ăn cơm là một phép thực tập ngồi cho thanh thơi, ngồi cho có hạnh phúc và tình yêu thương. Chúng ta người nào cũng phải cố gắng chế tác được ba chất liệu đó. Nhà báo Hoàng Anh sướng xin Thiền sư hướng dẫn chi tiết về cách thức ăn uống để chế tác được sự thanh thơi, hạnh phúc và tình thương yêu của làng mai. Thiền sư thích nhất hạnh khi đồng hồ điểm nhạc mỗi 15 phút thì tất cả mọi người ngừng ăn lắng tai nghe, tự nhiên một năng lượng chánh niệm tập thể được chế tác ra ngay trong phút giây đó. Thấy rõ ràng là mình đang có mặt với tăng thân và tăng thân cũng đang có mặt cho mình, đó là một sự thức tỉnh do đồng hồ gợi lên. Đồng hồ là một trợ duyên giúp tạo ra cái gọi là như lý tác ý. Nếu trong khi ăn mình bị tư duy xâm chiếm, đánh mất ý thức là mình đang có mặt, thân thân đang có mặt và đây là một giây phút hạnh phúc thì có tiếng đồng hồ nhắc mình. Xóm hạ, xóm mới, xóm thượng ở làng Mai đều có đồng hồ trong nhà ăn rất hay. Nhà nào cũng có đồng hồ, nhưng khi đồng hồ điểm nhạc thì người ta không thực tập như mình vì mình trao cho âm thanh của đồng hồ một ý nghĩa. Cũng như mình trao cho tiếng chuông một ý nghĩa, khi nghe tiếng chuông nhấp thì mình ngưng nói năng suy nghĩ và mình bắt đầu thở vào thở ra rất ngon lành ba lần. Ba tiếng chuông cung cấp cho mình cơ hội thở vào, thở ra chín lần. Cái ngon Không phải chỉ do mình tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc trong giây phút hiện tại, mà còn do mình tiếp xúc được với sự thật là mình đang có đó và tăng thân đang có đó với mình. Nghe chuông, mình chế tác được một năng lượng tập thể chánh niệm để nuôi dưỡng. Năng lượng ấy rất quý giá, rất hiếm hoi, không thể mua được ngoài siêu thị. Trong nhiều khóa tu Mới ở hàng đầu pháp đường. Có bốn năm thiếu phụ và các em bé nhỏ xíu cùng nghe pháp. Các bé rất ngoan không khóc nên không ảnh hưởng gì tới buổi pháp thoại. Tôi để ý thấy có hai ba bà mẹ đang cho em bé bú. Không biết trong nhà thờ người ta có được phép cho con bú trong giờ giảng đạo không? Còn giới tăng thân làng mai thì được phép làm như vậy. Tôi thấy rất rõ, mỗi khi tiếng chuông vọng lên và gần 1000 người chú tâm vào hơi thở thì năng lượng chánh niệm trong thiền đường rất hùng hậu, rất nhiệm màu. Đó là một thức ăn rất tốt. Mấy em bé chưa biết tiếng chuông, chưa biết chánh niệm là gì, chưa hiểu được tiếng người, nhưng cảm được năng lượng bình an đó. Trong giây phút ấy, Các em bé vừa được nuôi bằng sữa mẹ, vừa được nuôi bằng năng lượng hòa bình, an lạc, chánh niệm. Năng lượng đó quý hơn vàng. Nó bảo hộ trị liệu cho mình. Nếu những người bệnh tới mà biết mở lòng ra để năng lượng tập thể đó đi vào trong cơ thể, trong trái tim thì sẽ lành bệnh rất mau. Cho nên trong bữa cơm, mình phải sắp đặt hành trì như thế nào để bữa cơm trở thành một buổi thực tập có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Đứng về phương diện vật chất, mình làm cho bữa cơm được ngon lành, đứng về phương diện tâm linh, mình cũng ăn với tinh thần đó mới xứng đáng. Thức ăn của ta có thể được tạo ra bằng sự đau khổ cùng cực của kẻ khác. Pháp tu tập chánh niệm thứ năm: Nuôi dưỡng và trị liệu. Ý thức được những khổ đau do thói tiêu thụ không chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ.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 Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng trị liệu trong con và xung quanh con, không để cho tiếp núi ưu sầu kéo con trở về quá khứ và không để lo lắng sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khóa lớp khổ đau cô đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan tương duyên có dạng vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm của xã hội và trong môi trường sự sống. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, tôi rất tâm đắc với những điều thiền sư chia sẻ về vấn đề ăn uống dưới góc nhìn của đạo Phật. Tôi tin rằng nếu ai cũng biết ăn uống có chánh niệm thì loài người sẽ dễ dàng vượt thoát được những vấn nạn đáng báo động mà chúng ta vừa trao đổi. Song cùng với những vấn nạn về thức ăn vật chất, loài người hiện nay cũng đang đối diện với những hiểm họa từ thức ăn tinh thần như sách báo phi mảnh có nội dung không lành mạnh, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực từ mạng Internet. Thiện sư có suy nghĩ gì về nguồn thức ăn đặc biệt này? Thiền sư thích nhất hạnh, Đức Phật hay nói đến bốn loại thực phẩm, thực phẩm ăn bằng miệng chỉ là một loại thôi, gọi là đoàn thực. Nói về đoàn thực Bộ đã dùng hình ảnh hai vợ chồng nọ ăn thịt đứa con mình. Họ mang đứa con trai duy nhất vượt qua sa mạc cùng với số lương thực mà họ nghĩ rằng sẽ đủ dùng cho chuyến đi, nhưng chưa ra khỏi sa mạc, thực phẩm đã hết. Hai vợ chồng biết rằng cả ba người sẽ chết đói. Cuối cùng, họ phải đành tâm ăn thịt đứa con để có sức ra khỏi sa mạc. Bộ hỏi các đệ tử rằng Này các thầy, khi hai vợ chồng đó ăn thịt đứa con thì họ có thấy thích thú không? Các thầy thưa, mà đức Thế Tôn làm sao thích thú được khi biết mình đang ăn thịt con? Bụt dạy, trong đời sống hàng ngày khi tiêu thụ, chúng ta cũng phải biết thức ăn của mình có thể được tạo ra bằng sự đau khổ cùng cực của kẻ khác, của những loài sinh vật khác. Hai tay nâng chén cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Ăn không có chánh niệm, ta sẽ tạo khổ đau cho mọi loài và cho chính bản thân ta. Khi hút thuốc, uống rượu, ăn nhiều thức ăn béo là ta đang ăn bộ phổi, buồn gan, trái tim của ta đó. Và nếu cha mẹ trong khi ăn uống mà tàn hại thân thể của chính mình thì chính cha mẹ đang giết con, thành ra ăn như thế nào để đừng tạo ra những khổ đau cho các loài và cho chính mình, đó là chánh niệm và chánh kiến. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thế còn loại thực phẩm thứ hai thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạng loại thực phẩm thứ hai là xúc thực chúng ta có sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Ta phải thấy rằng việc tiếp xúc đó có đem chất độc vào người hay không? Ví dụ như khi ta xem truyền hình, mắt ta tiếp xúc với hình sắc, phải thực tập chánh kiến xem chương trình truyền hình kia Có đưa vào trong tâm ta những độc tố như sợ hãi, căm thù và bạo động hay không? Có những bộ phim mang lại cho ta sự hiểu biết lòng từ bi, chí quyết tâm muốn giúp người, không làm những điều lầm lỗi, ta có thể xem những phim đó. Có những chương trình truyền hình chứa đựng rất nhiều độc tố như bạo động, căm thù và dục vọng. Ngay cả những thước phim quảng cáo cũng khơi động thèm khát dục vọng hay sợ hãi trong ta. Khi xem một tờ báo cũng vậy, nếu không có chánh niệm, chúng ta có thể tiếp nhận rất nhiều độc tố, đọc xong ta có thể mệt nhòai vì những điều ta đọc khiến chúng ta chán nản, lo lắng và ghê sợ. Một dạy rằng con người rất dễ bị thương tích trên cơ thể cũng như trong tâm hồn. Bộ đã dùng hình ảnh một con bò bị lột da vứt xuống sông. Dưới sông có hàng dạng loài sinh vật ly ti bu lại hút máu và rỉa thịt con bò. Nếu chúng ta không giữ gìn thân tâm bằng chánh kiến và chánh niệm thì các độc tố trong cuộc đời cũng bám lại tàn phá thân tâm ta. Năm giới mà chúng ta tiếp nhận và hành trì là bộ da bao bọc thân thể và tâm hồn. Nếu không hành trì năm giới là chúng ta không thực tập chánh kiến. Thực tập chánh kiến cũng giống như tạo ra những kháng thể để chống lại sự thâm nhập của các độc tố kia. Tôi muốn nói tới một loại thực phẩm tên là tư niệm thực. Đó là những nỗi ước ao ta muốn thực hiện cho đời. Ước muốn mạnh sẽ giúp ta năng lượng để thực hiện hoài bảo. Chúng ta cần có một khát khao thâm sâu thì mới sống nổi, vì nó cũng là một loại thực phẩm. Nếu ta không có khát khao nào hết thì ta không thực sự sống. Nhà báo Hoàng Anh sướng có phải vì không có loại thực phẩm tư niệm thực này mà nhiều người bây giờ thấy cuộc đời nhàm chán vô vị, muốn tự tử? Thiền sư thích nhất hạnh, đúng vậy, giờ ta nên nhìn sâu xem khát khao thâm sâu nhất của ta là gì. Nếu là niềm tha thứ muốn che chở cho trái đất, muốn chấm dứt chiến tranh, muốn giúp con người chuyển hóa khổ đau và trở nên hạnh phúc thì đó là một tư niệm thật rất lành. Còn những khát khao như là chạy theo danh lợi quyền bính dục tình thì đó là một loại tư niệm thực không dành cho sức khỏe Vì thế ta rất cần nhìn sâu vào bản chất của sự khát khao trong ta. Về tư niệm thực, Bụt kể chuyện một người bị hai lực sĩ khiêng ném xuống hầm lửa đang bốc cháy. Bụt nói rằng khi ta bị những tư niệm thực bất thiện chiếm cứ, bị danh lợi tài và sắc lôi cuốn thì cũng giống như ta bị những anh chàng lực sĩ kéo đi, luyện xuống hầm lửa. Do đó, người tu học phải có chánh kiến phải nhận diện được tư niệm thực trong ta là loại nào. Nhà báo Hoàng Anh sướng, điều đó có nghĩa là niềm khát khao, tư niệm thực cần phải được quán chiếu và nuôi dưỡng hàng ngày, bởi nó là một loại thức ăn, nó cho ta sự sống, chúng ta sẽ bỏ cuộc không muốn phụng sự nữa nếu tư niệm thực không được nâng đỡ. Thiền sư thích nhất hạnh, đúng thế. Di vậy, ta cần có thêm loại thực phẩm thứ tư, đó là thức thực hay còn gọi là tâm thức cộng đồng. Nếu bạn sống trong môi trường xấu, lý tưởng phụng sự, tâm ban đầu của bạn sẽ bị sói mòn nhanh chóng. Do đó, ta rất cần chọn một môi trường mà mọi người đang cùng chế tác chung năng lượng từ bi, bình an, tình yêu thương. Nếu ta sống trong một cộng đồng như thế thì tư niệm thật an lành, tâm phụng sự lớn của bạn được che chở và nuôi dưỡng. Còn nếu bạn tự đặt mình vào đám đông hay giận dữ, thèm khát, ganh tị, so sánh thì thế nào tâm ban đầu của bạn cũng bị hao mòn. Về thực thực, bộ đã dùng hình ảnh một người tử tù và ông vua Buổi sáng, Vu ra lệnh lấy 300 lưỡi dao cắm vào thân thể của một tử tội, buổi chiều Vu hỏi, người tù đó bây giờ ra sao? Tao bị hạ, nó còn sống. Vậy thì hãy lấy 300 lưỡi dao đâm qua người nó một lần nữa. Buổi tối Vu lại hỏi, kẻ đó bây giờ ra sao? Còn sống. Hãy lấy 300 mũi dao tiếp tục đâm qua thân thể nó. Bụt dùng ví dụ đó để nói rằng chúng ta cũng đang hành hạ tâm thức của ta y như thế, mỗi ngày chúng ta đâm 300 mũi dao của độc tố tham lam, giận dữ, ganh tị, hờn giận, thù oán, vô minh vào trong tâm thức ta. Nhà báo Hoàng Anh sướng, bốn câu chuyện kể trên Nghe rất ghê sợ, thông điệp mà Đức Phật muốn gửi gắm qua những câu chuyện đó là gì? Thiền sư thích nhất hạnh, chúng ta phải tỉnh táo giữ gìn chánh kiến, không cần tiêu thụ nhiều mới có hạnh phúc. Điều bố dạy về bốn loại thực phẩm phải được hiểu như thế thì chúng ta mới không tàn phá mình, cộng đồng không tàn phá trái đất. Ta phải biết cách lui dưỡng che chở cho chính mình và che chở cho cả hành tinh này nữa. Khi tiếp xúc được với bản chất không sinh không diệt thì ta không còn lo sợ cái chết. Niết bàn chính là bản chất không sinh không diệt. Trong đạo Thiên Chúa, ta gọi đó là Thượng Đế. Thượng Đế chính là bản chất không sinh không diệt của chúng ta. Chúng ta không phải đi tìm thượng đế. Thượng đế chính là bản tánh chân thật của mình. Chúng ta không phải đi tìm kiếm niết bàn. Niết bàn chính là nền tảng hiện hữu của chúng ta. Đó là giáo lý của Phật. Nhiều người trong chúng ta đã có thể chứng nghiệm được điều đó. Chúng ta biết tận hưởng ngay giây phút hiện tại. Chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào chết được. Và điều đó cũng đúng, với người thương của ta, họ không chết đâu, họ đang tiếp tục trong nhiều hình thái khác. Nếu ta nhìn sâu, ta sẽ nhận diện ra sự luân hồi của người kia, cùng khắp quanh ta và ngay cả trong ta. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Chúng ta đã bàn về hạnh phúc, khổ đau, tình yêu và sự sống. Song có một chủ đề mà tôi tin rằng khi nhắc đến, hầu hết ai trong chúng ta cũng thấy sợ hãi, thậm chí né tránh, đó là cái chết. Xin Thiền sư chia sẻ đôi điều về vấn đề đáng sợ nhất này. Thiền sư thích nhất hạnh Hạnh phúc của con người có thể rất lớn, nhưng ý thức đó cũng làm cho con người đau khổ vì ta biết rằng thế nào mình cũng phải chết. Những con vật không nghĩ về cái chết, nó không có những câu hỏi siêu hình như mình từ đâu sinh ra, từ đâu tới đây, tại sao mình chỉ ở lại chừng 100 năm rồi cuối cùng tan thành tro bụi, tại sao mình trở thành có và từ có mình lại trở thành không? Muốn được sống sót, con người phải tìm ra đường hướng để trị cái bệnh ưu tư lo sợ này, do đó mới sinh ra tôn giáo. Có người nghĩ rằng thế giới này do một đấng tạo hóa dựng ra, đấng tạo hóa luôn luôn có đó, không sinh cũng không diệt, đấng tạo hóa tạo dựng ra con người và thế giới, và khi chết mình được trở về ngồi dưới chân Thượng Đế lộ ấy, lên hồn mình trở thành bất diệt. Đó là phương thuốc an thần con người đặt ra để trị chứng bệnh ưu tư của mình. Phương thuốc này là tôn giáo. Nhà báo Hoàng Anh sướng, Đức Phật có bằng lòng với cách trị bệnh này không? Thiền sư thích nhất hạnh, Đức Thích Ca không bằng lòng với lối trị bệnh này, ngài muốn sử dụng tận lực trí tuệ của con người dùng niệm định tuệ để khám phá ra bản chất thật sự của sự sống. Cuối cùng, ngài đã tìm ra niết bàn. Niết bàn là bản chất không sinh không diệt. Những cái mình thấy có sinh có diệt, chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Quan chiếu một đám mây, mình thấy nó không có sinh cũng không có diệt. Trước khi có đám mây thì đám mây đã có Dưới hình thức của ánh sáng mặt trời của sông hồ, sau khi đám mây không có nữa thì nó vẫn còn dưới hình thức của cơn mưa của ruộng đồng, của ngàn dâu xanh tốt. Dùng niệm đến tối để quán chiếu, để đi sâu vào mình khám phá ra được thế giới vô sinh bất diệt và mối ưu tư đó tan biến không còn nữa. Đó là Cái mà đạo bột cống hiến cho con người để đối trị với ưu tư kia. Nhà báo hoàng anh sướng, vậy những người xuất gia như thiền sư có sợ cái chết không? Thiền sư thích nhất hạnh là người tu, là con người có ý thức, mình tinh vào Phật thân, tinh vào khả năng có thể giới tới cái thấy, cái hiểu của mình. Nhờ tăng thân và pháp thân mình đạt tới Phật thân. Đạt tới cái thế giải phóng cho mình ra khỏi những ưu tư, lo sợ, tại vì bản chất của mình là vô sinh bất diệt mà. Như một đợt sóng rất sợ sinh diệt lên xuống, nó tự hỏi, bây giờ tôi ở đây, nhưng một lát nữa thì tôi không có. Nó lo lắng, đau khổ, nhưng khi khám phá ra mình đã là nước rồi thì nó không còn lo lắng đau khổ nữa. Có hay không có, không còn là vấn đề. Lên hay xuống cũng là vui. Vì vậy, niết bàn là chỗ mát mẻ, vững chãi, không còn ưu tư. Mục đích của sự tu học là tiếp xúc được với niết bàn. Niết bàn trong giây phút hiện tại mà không phải là một sự hứa hẹn trong tương lai ở một cõi khác. Nhà báo Hoàng Anh sướng theo thiền sư Có sự sống sau khi chết không? Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sự sống luôn có mặt đồng thời với cái chết, không có trước mà không có sau, sự sống không thể tách rời khỏi cái chết. Nơi nào có sự sống thì nơi đó có cả cái chết, và nơi nào có cái chết thì nơi đó có sự sống. Điều này cần phải quán chiếu kỹ mới có thể hiểu được. Trong đạo bộ, chúng ta nói về tính tương tức của vạn vật, nghĩa là không ai trong chúng ta có thể tồn tại một cách biệt lập riêng rẽ. Chúng ta phải tương tức với những thành phần khác, nó cũng giống như bên trái và bên phải, nếu bên phải không có đó thì bên trái cũng không thể có mặt. Nếu không có bên trái thì cũng không có bên phải, không thể nào lấy bên trái ra khỏi bên phải hoặc lấy bên phải ra khỏi bên trái. Điều này cũng đúng với các cặp đối lập như tốt xấu, trước sau, ở đây ở đó, anh tôi. Cũng giống như hoa sen kia không thể nào có mặt nếu không có bùn. Hạnh phúc sẽ không thể nào có được nếu không có khổ đau, cũng như không thể nào có sự sống nếu không có cái chết. Các nhà sinh vật học khi quan sát cơ thể con người đã nhận thấy rằng cái sinh và cái diệt diễn ra đồng thời. Trong giây phút này đây, hàng ngàn tế bào trong cơ thể chúng ta đang chết đi. Khi ta gãi trên da như thế này thì nhiều tế bào khô rơi xuống. Đó là những tế bào đã chết. Vì quá bận rộn nên chúng ta không nhận thấy điều đó thôi. Và nếu những tế bào đó chết cũng có nghĩa là chúng ta đang chết Chúng ta thường nghĩ rằng còn lâu, chừng 50, 70 năm nữa mình mới chết, nhưng điều đó không đúng. Cái chết không phải là một cái gì đang chờ đợi ta ở cuối con đường, mà nó đang diễn ra ngay trong giây phút này, ngay bây giờ và ở đây. Nhà báo Hoàng Anh Sướng nói một cách khoa học thì chúng ta có thể nhìn thấy cái sinh và cái diệt đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Thiên sứ thích nhất hạnh, đó là sự thật, bởi vì có những tế bào chết đi nên những tế bào mới được sinh ra và vì có những tế bào được sinh ra nên mới có những tế bào chết đi. Chúng nương vào nhau để biểu hiện, do vậy chúng ta đang trải nghiệm sự sống và cái chết trong từng giây từng phút. Đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ được sinh ra từ ngày tháng ghi trong giấy khai sinh. Đó không phải là ngày sinh thật sự. Trước ngày giờ đó thì chúng ta đã có mặt rồi, trước khi được thụ thai trong bào thai của mẹ thì chúng ta đã có mặt trong cha và mẹ của chúng ta dưới một hình tướng khác, cho nên ta có thể nói rằng không có sinh, không có một điểm bắt đầu thật sự và cũng không có kết thúc. Nhà báo Hoàng Anh sướng Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta ý thức được rằng sinh và diệt luôn song hành? Thiền sư Thích Nhất Hạnh khi chúng ta biết sinh và diệt luôn có mặt đồng thời với nhau thì chúng ta không còn sợ hãi cái chết bởi vì chính giây phút mà cái chết xảy ra thì sự sống cũng đồng thời sinh khởi. Chúng không thể tách rời, để chứng nghiệm được điều này, đôi hỏi phải có một sự thiền quán rất sâu, ta không nên chỉ dùng trí năng để thiền quán, ta phải quan sát sự sống trong từng giây từng phút của đời sống hàng ngày. Ta sẽ thấy rằng sinh già diệt tương tức với nhau. Điều này xảy ra đối với vạn vật, từ cây cỏ, cầm thú, thời tiết, vật chất và năng lượng. Nhà báo Hoàng Anh sướng, các nhà khoa học cũng đã tuyên bố rằng không có sinh cũng không có diệt, chỉ có sự chuyển biến từ hình thái này sang hình thái khác mà thôi. Điều này rất gần với tuệ giác của Đức Phật. Thiền sư thích nhất hẳn, vì vậy chỉ có sự chuyển biến là có thật, còn sinh và diệt là những cái không có thật. Những gì mà ta gọi là sinh và diệt chỉ là sự chuyển biến mà thôi. Khi thực hiện một phản ứng hóa học, ta lấy một số chất hóa học cho vào với nhau. Khi các chất hóa học gặp nhau thì sẽ xảy ra phản ứng, một sự biến đổi của các chất. Đôi khi ta nghĩ rằng một chất hóa học nào đó không còn nữa, nó đã biến mất, nhưng sự thật là khi quan sát kỹ Ta sẽ thấy rằng chất hóa học đó vẫn còn tồn tại, nhưng chỉ ở dưới một dạng khác mà thôi. Khi nhìn lên bầu trời và không thấy đám mây mà ta yêu quý đâu nữa, ta nghĩ rằng đám mây đó đã chết, nhưng sự thật là đám mây đó vẫn đang tiếp tục tồn tại, nhưng dưới hình tướng là mưa hay những hình tướng khác mà thôi. Sinh và diệt chỉ là những hiện tượng mà ta nhìn thấy trên bề mặt Nếu ta nhận thật sâu thì không có sinh cũng không có diệt, chỉ có sự tiếp nối không ngừng. Khi tiếp xúc được với bản chất không sinh không diệt thì ta không còn lo sợ cái chết nữa. Không chỉ đạo bộ nói về không sinh không diệt mà khoa học cũng nói về điều này. Giữa hai bên có thể chia sẻ với nhau những khám phá của mình, điều này sẽ rất thú vị. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thiền sư có lời khuyên nhủ gì với những người phàm trần như chúng tôi hàng ngày đang sợ hãi với nỗi ám ảnh về cái chết? Thiền sư thích nhất hạnh, chúng ta cần sống một cách chánh niệm hơn, với sự định tỉnh để có thể tiếp xúc một cách sâu sắc với những gì đang diễn ra trong ta và xung quanh ta. Khi đó